Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước chúng ta đã thấy uh, Cố Phi Âm đã đi lên hòn đảo Búp Bê, qua oa, oa đảo đầy những thứ kinh dị. Không biết là bản chất của nó đã kinh dị hay là sau này khi xuất hiện nhiều lời đồn đại cho nên những thứ ma quỷ mới xuất hiện thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Và liệu rằng Cố Phi Âm cùng với uh, anh streamer có cứu được những người bạn của mình hay không? Thì uh, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập này. Hãy nhớ để lại comment, thảo luận. Và ấn vào nút Like, nút C để tăng tương tác, giúp cho A đề xuất kênh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 15. Cả bạn gái Từ Hồng cũng đã trốn ra sau lưng đám người Lục Giang Phi. Cô ta đúng là thông minh. Từ Hồng cũng không bao giờ muốn ngồi chờ chết. Anh ta không muốn chết. Anh ta nhìn đám Lục Giang Phi đứng ở bên kia. Sau đó anh ta đi tới bạn gái của mình. Dầm một tiếng quỳ xuống. Bỏ bối. Anh sai rồi. Anh sai rồi. tha cho anh lần này đi. tha cho anh... Anh đã nghĩ kỹ rồi Đợi một lát nữa Anh anh sẽ đi chết Anh anh bị ma quỷ ám ảnh Mới đối xử với em như thế Tha thứ cho anh một lần Lúc này cô bạn gái khóc òa lên Anh cút đi Anh cốt đi Từ hồng ở một bên năn nỉ một hồi lâu Âm thanh càng lúc càng nhỏ Cố ý tránh đám người lục giang phi Em nghĩ rằng là Người đám kia sẽ cứu em sao Đến lúc mà xảy ra chuyện Hắn cũng sẽ bỏ qua hai em, bỏ bối hả, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, em phải tin tưởng anh chứ. Không, tôi không bao giờ tin anh, tôi bảo anh cút đi, anh không nghe thế sao? Từ hồng bị gào thét, đi đến một bên, ánh mắt càng thêm tối tăm Ước chừng sau 10 phút, con bé kia đã trở lại, ôm theo búp bê, khi nhìn thấy từ hồng thì cười Khanh khách. Có tìm được bạn, đồng ý trợ giúp anh không? Từ hồng sợ đến một chữ cũng không dám nói. Cả người đều đang rôn rẩy. Lục Giang Phi và Nguyên Lộ ngồi im tại chỗ không nói gì. Bọn họ không ai dám nói. Anh ta đột nhiên xông tới quỷ gối trước bạn gái cầm lấy tay của cô. Là là cô ấy, cô ấy yêu tôi. Đồng ý, đánh đổi mạng sống vì tôi, cô ấy đồng ý giúp tôi. Bạn gái của từ hồng điên cuồng dãy dộ, nhưng không thể tránh thoát. Chỉ có thể liều mạng kêu lên. Không. Không, tôi không muốn, không phải. Anh, cái tên xúc sinh này mau buông tôi ra, buông tôi ra. tôi và anh ta đã chia tay, tôi không yêu anh, tôi không yêu anh. Từ hồng sợ sự phản kháng của cô nàng sẽ để cho đứa bé nghi ngờ. Vừa vội vừa giận, đột nhiên tát một cái thẳng lên mặt của cô. Cô gái bị một cái tát đến hoa mày chóng mặt. Thêm nữa, tinh thần vốn cũng đã không ổn vì sợ quá độ suốt cả một đêm đã không ngủ. Lại lăn ra hồn mê bất tỉnh, từ Hồng vội vàng nói, đó đó, là, là cô ấy, là cô ấy đã đồng ý giúp tôi đó. Bé gái cười hì hì nở nụ cười, được rồi, xem ra người bạn này của anh cũng không tệ lắm. Ngày hôm nay, để cho cô đi tưới hoa vậy. Lục Giang Phi và Nguyên Lộ khiếp sợ nhìn về phía bé gái, chỉ thấy con búp bê trong lòng ngực của đứa bé gái đột nhiên nhảy xuống. một cước đá thẳng cô gái kia về hướng vườn hoa xương người bụng mềm mại của cô bị một cái cọc gỗ xuyên qua máu me lập tức đầm đìa trong hết sức ghê sợ từ hồng trợn to mắt ngơ ngác nhìn cô gái treo lủng lẳng ở cọc gỗ y nở nụ cười man dại sau đó nắm đấm siết chặt hà mẫn mẫn giữ yên đan cũng cố gắng không hét ầm lên ánh mắt trợn lên rồi cuối cùng hôn mê bất tỉnh lục giang phi nguyên lộ điền lãng thì càng thêm toát mồ hôi lạnh bọn họ cho rằng chỉ cần cô gái kia cự tuyệt như vậy từ hồng sẽ bó tay cô gái cô bé kia khẳng định sẽ không có giết cô gái vậy mà lục giang phi siết chặt nắm đấm run cầm cập tại sao cô ta đã nói là không muốn tại sao còn muốn để cho cô ấy đi lực tưới hoa nguyên lộ cũng nói rõ ràng là người đàn ông kia đã bắt Tại sao lại bắt người ta khác thay thế anh ta nhận trừng phạt Anh ta là kẻ nham hiểm độc ác Đến cả người yêu của mình cũng có thể bán đi Người như thế như thế. Đứa bé gái nghe nghiêng đầu Coi như là chuyện đương nhiên nói Thì cuối cùng Chẳng phải là cô ta đâu có cự tuyệt Nếu không Thì đương nhiên là cô ta có thể đi tới hoa rồi Đám người khiếp sợ nhìn đứa bé gái Đứa bé gái hít một hơi thật sâu Mùi máu tanh làm cho nó vui vẻ. Các người xem, vườn hoa của tôi chẳng phải là đẹp hơn hay sao? Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò mèo đuổi chuột. Các người nếu như ai bị búp bê của tôi bắt được, người ấy cũng phải đi giúp tôi tưới hoa. Con búp bê vải đứng trước mặt mọi người, khuôn mặt không có cảm xúc. Con mắt nó trợn lên, không nháy, nhưng lại động động đảo đảo. Hai mắt to, chiếm đến một nửa cái gò má, sau đó ủng ục di chuyển. Nhìn nó rách dưới, trong tay còn cầm một cái khăn cũ nát, không biết là lấy được ở đâu. Lục Giang Phi và Nguyên Lộ, Đền Lãng, cả đám người trợn mắt. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy xuống. Một trận gió lạnh thổi qua. Trong gió tựa hồ cũng truyền đến tiếng trẻ con cười Khanh khách. Còn bố bề bắt đầu nghiêng nghiêng Sau đó Vệt máu như là cái khóe miệng Bắt đầu mấp máy <cười> Ném ném Ném khăn tay Nhẹ nhàng đến Sau người bạn nhỏ Mọi người Không cần nói cho hắn tỏ nhanh lên nhanh lên bắt hắn nhốt vào kho là bắt hắn nhốt vào kho bắt được ai vậy bắt được ai vậy cứ như vậy bọn họ bắt đầu chơi trò chơi Trò chơi tiếp theo là ném đống cát Hai con búp bê vải cầm xương sọ Không biết là của ai Ném về phía đám người Người nào bị ném chúng sẽ phải đi tưới hoa Trò chơi thứ tư là người đầu gỗ Trò thứ năm là đập vai Bọn Lục Giang Phi chơi khi đập vai Bị vỗ tới Trò đập vai rất đơn giản Chính là tìm cách bảo vệ hai vai của mình Không để cho búp bê vỗ Nếu như một khi bị vỗ vai Thì sẽ trở thành quỷ Quỷ mang ý nghĩa là người đó đã chết Khi đó người đã rất suy yếu Lục Giang Phi không nhớ rõ Mình đã bao nhiêu lâu không ăn uống Khi lên núi cũng là mặc quần áo đơn giản Căn bản là không mang theo đồ ăn thức uống gì Bọn họ đông người như vậy Thời điểm duy nhất vui vẻ Là ăn cơm Là sau trò chơi của đứa bé gái kết thúc Đến khi trời sáng Đứa bé gái sẽ rời đi Lúc đó bọn họ có thể tự do hành động, chỉ là sẽ chịu đựng vô số con mắt đang xăm soi. Dần dần cứ như vậy, ban ngày họ có thể đi uống nước sương, uống nước suối ở vũng cây, ăn rễ cây, ăn quả dại. Có lúc may mắn ở trên cánh nhánh cây khô, họ có thể tìm được mấy cây nấm để ăn. Nhưng cũng chỉ để đảm bảo cho họ không có chết đói. Còn thể lực và tinh thần của họ đang bị bào mòn. Huống chi bọn họ đã có ba người chết. Một là Từ Hồng chết ở trò mèo đuổi chuột, bị búp bê vải bắt chúng. Từ Hồng vừa mới đẩy bạn gái ra làm bia đỡ đạn. Nhưng không ngờ đảo mắt đã chết. Thời điểm hắn chết vô cùng kinh khủng, trên mặt còn vừa hiện lên vẻ không thể tin nổi. Tuyệt vọng sợ hãi. Hai mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Người tiếp theo là cô gái ban đầu cãi nhau với bạn trai Bị xương sọ bắn trúng Búp bê đá thẳng vào vườn hoa xương người Người thứ ba chính là Dư Yên Đan Khi chơi 1-2-3 đầu gỗ Bởi vì đã quá mệt mỏi Lúc ngã xuống bị búp bê bắt Nhìn lần lượt từng người chết Bọn Lục Giang Phi rất hiểu Đây chính là một trò chơi đoạt mạng Cũng chính vào lúc này Lục Giang Phi đột nhiên nghĩ đến một khả năng Đứa bé gái nói, chỉ là muốn lấy máu chúng ta tưới hoa. Nếu như, nếu như tôi, tôi nói chỉ là nếu, nếu như trò tiếp theo bất kể là ai bị bắt, chúng ta giúp người đó nhỏ máu vào vần hoa, như vậy chẳng phải là sẽ không chết. Lục Giang Phi đề nghị, nhưng mọi người cũng không tiếp thu, nguyên lộ nói, này máu của chúng ta căn bản là làm gì còn đủ mà chảy, nếu như mỗi người đều lấy máu như vậy, chúng ta chịu được bao lâu... Kha mận mẫn vẫn còn chìm đắm trong nỗi sợ Cô ôm vai run rẩy. Tôi tôi tôi không muốn sống Thật là đáng sợ Tôi thậm chí đã muốn chết sớm Để cho nhẹ nhàng Đừng có mà ngày ngày sợ hãi Còn phải ăn bùn ăn cỏ như vậy Yên đan chết rồi Tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy chết rồi Tôi không muốn sống nữa Chứ cần chết đi là mọi chuyện sẽ xong Điền lãng khuyên nhủ Mẫn Mẫn chúng ta kiên trì cho đến ngày hôm nay Cô đừng có nhột trí như vậy Chúng ta đều có thể sống sót đi ra mà Kha Mẫn Mẫn Đã hoàn toàn điên giải Sống sót đi ra Làm sao có khả năng chữ Đã qua mấy ngày như vậy Anh nghe thấy có người thì cứu chúng ta không Anh tìm cái đường ra không Ở đây bốn phía đều là cây cối Ở trên cây đều là búp bê Nhất cử nhất động của chúng ta Đều bị đứa bé gái kia nhìn thấy Chúng ta căn bản là không thể trốn Nguyên lộ trầm mặc ở một bên. Đền lãng đột nhiên nói. "Tôi tán thành đề nghị của Lục Giang Phi. Chúng ta còn lại 5 người. Nhiều nhất chỉ có thể chơi 5 trò. Phải toàn bộ đều chết ở chỗ này. Nhưng nếu như vòng kế tiếp. Ai bị bắt. Thì để người đó góp máu nhiều ngốc gấp đôi. Còn lại mỗi người góp một ít. Như vậy nó không chừng có thể kiên trì thêm. Nguyên lộ nhìn Đền lãng. Nếu như chúng ta đều mất máu. Thì còn sức để mà chơi sao? Lục Giang Phi bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thực, tiến hành đến cuối của trò chơi cũng sẽ chỉ còn có một người sống. Mà khi chỉ còn có một người chơi, thì đây cũng có ý nghĩa là chẳng có lựa chọn, người đó chắc chắn phải chết. Nhưng nếu như tất cả mọi người ở đây, mỗi người kiên trì một tí, cơ hội sống sót sẽ được nhiều hơn. Đồng thời như vậy cũng mang ý nghĩa là muốn để cho người thắng và người bại cùng gánh chịu nguy hiểm. Người thắng rõ ràng là không cần bị thương, bây giờ là phải chảy máu bị thương. Đây cũng là một lựa chọn mà người ta không thích. Bởi vì ý kiến phát sinh phân những ý kiến khác nhau, cho nên trò chơi cuối cùng cũng đã bắt đầu. Lục Giang Phi bị vỗ trúng vai, đứa bé gái bay lên giữa không trung cười khanh khách. <cười> anh bị lựa chọn trở thành một người nông dân trồng hoa của tôi. Anh có cần bạn bè giúp không? Tôi cũng tò mò. Bạn bè của anh có nguyện ý giúp anh không? Nhanh nhanh. Đi cầu xin họ giúp đi. Lục Giang Phi miếm môi, liếm môi khô khốc. Bọn bọn tao chơi trò chơi với mày. Chỉ là người bị bắt so với người khác. Góp nhiều máu gấp đôi. Như vậy, như vậy có thể không? Đứa bé gái cười như chuông bạc, âm thanh chói tai. Ngay cả con búp bê treo trên cây xung quanh, cũng đột nhiên cười lên khanh khách. phảng phất như đang nhìn một tên hề sắp sửa dậy chết vậy. Được Vậy anh hỏi xem Có bạn nào đồng ý góp máu với anh không? Lục Giang Phi khổ sở Không cần Vòng kế tiếp đi Xem ý nguyện của chính họ Rốt cục là cùng đi hay là tách ra Lục Giang Phi nghĩ đến cuộc đời của mình Có lỗi nhất chính là với cha mẹ Những ngày qua chuyện hắn mất tích Chỉ sợ đã náo loạn Bọn họ cũng đã biết Hắn không có hiếu với họ Để cho họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Có trách thì cũng chỉ trách gã Đang nghĩ mọi thứ quá đơn giản Đối với những thứ không biết Hẳn là phải trong lòng kính sợ Nếu như hắn không quá tự cao tự đại Mù quáng kiêu ngạo Thì cũng không đến đảo Oa Oa Lại còn đi vào buổi tối Nếu như hắn nghe lời của ma áo Thì cũng không có nông nỗi như ngày hôm nay Vào lúc này bỗng nhiên nhớ tới khi xuất phát Mà áo hình như đã cho mình năm sáu bảy tám cái bồ, Lúc đó cũng không coi ra gì Đã nghĩ tiện tay ném đi Thế nhưng mà áo vẫn cứ cố nhét vào trong túi áo của hắn Hắn hết cách Nghĩ tìm chỗ vứt sau đó lại quên Hiện tại là vẫn còn đang nằm ở trong túi Nguyên lộ, Điền Lãng và Tống Vĩ đều lộ ra vẻ khiếp sợ Kha Mân Mẫn bật khóc Bởi vì Những ngày qua quá mệt mỏi Mất nước Cho nên bây giờ nước mắt cũng chẳng chảy nữa Chỉ có thể khóc lên những tiếng khều khào trong cổ họng Đứa bé gái thích nhất là dáng vẻ người ta vừa tuyệt vọng Vừa đáng thương Bộ dáng này dường như làm cho nó rất vui Con búp bê vải đi tới trước mặt của lục răng phi Vẫn không có biểu hiện gì Chỉ là cặp mắt vốn Là con ngươi giả Thì càng lúc càng nhìn giống như mắt thật Nó đi tới trước mặt hắn Dễ dàng đá hắn vào trong vườn hoa xương người Lục Giang Phi đột nhiên lấy từ trong túi áo ra mấy lá bùa Cầm lá bùa trong tay dơ lên trước mặt Mày! Mày đừng có tới đây! Mày! Mày đừng có tới đây! Đừng có lại gần đây! Mấy lá bùa bị cầm trong tay Hướng về con búp bê vải Đột nhiên một vệt ánh sáng vàng lóe qua Con búp bê vải bị đẩy lùi lại Hay nhưng dù lùi một bước, con búp bê vải vẫn rít lên một tiếng, một lần nữa lại xông về phía lục răng phê. Không chỉ như vậy, ngay cả những con búp bê treo xung quanh ở trên cây cũng phát ra những tiếng gào thét. Bé gái kêu lên. "Này, tên này chơi rất vui đừng có giết. Ta muốn làm thành búp bê, ta muốn làm hắn thành con búp bê thật lợi hại đó." Nguyên lộ và kha mẫn mẫn, rôn rẩy Bởi vì đứa bé gái kia nói, làm thành búp bê. Lẽ nào mỗi một con búp bê ở nơi đây là một mạng người? Bọn họ nhớ tới trong rừng cây này, cơ hồ mỗi một cái cây đều có treo búp bê. Chúng không động đậy nhưng con người vẫn di chuyển. Mỗi một lần họ đi qua, sẽ dùng con mắt đen thổi lùi nhìn họ. Có lúc thì cười Khanh khách, có lúc phát ra âm thanh như gào thét. Có lẽ bởi vì mỗi bên trong mỗi con búp bê này Đều ẩn chứa một con quỷ Sau khi trời tối cố Phi Âm và Má Áo chuẩn bị vào núi xem Khi thì ra nhà dân cố Phi Âm còn cố ý Nhìn xuống cửa nhà Để xem búp bê vứt đi có ở đây không Không biết là bị vứt đi nơi đâu Má Áo nói Này không phải là Nói là không thể đụng vào được sao Là ai vứt đi vậy cố phi âm lắc đầu tôi không biết có thể là nó tự chạy đi đó mã áo dùng mình đừng nói đai một cách đáng sợ như vậy có được không bọn họ một đường đi đến chân núi liền bị đội cảnh sát tuần tra chặn lại bởi vì gần đây bận rộn ở trong thôn nghiêm lạnh cấm bất kỳ ai buổi tối lên núi chỉ sợ lại sinh chuyện nhanh đi về đi mạo hiểm cái gì buổi tối ở đây không an toàn không cần cái mạng nữa phải không Mã áo cười cười nói, à, Chúng tôi không lên núi, Chỉ là ở chân núi thôi, Vừa ăn cơm, Đi dạo một chút cho tiêu mà. Nhân viên cảnh sát nở tin nở ngờ, Cậu đi dạo trong thôn là được, Đi ra ngoài làm gì, Đi về đi, Không cho phép lên núi. Mã áo nói liên tục, Bọn họ không dám liều mạng mạo hiểm, Lại hỏi lại, à, Thật là không có tin tức gì sao, Đã 10 ngày rồi, Nếu như vẫn không có tin tức tìm người thì, Viên cảnh sát đáp, Chúng tôi... Cần tìm ra người mất tích hơn ai hết Không phải nói giống Không có tin tức là không có tin tức mã áo thất vọng thở dài Ở bên kia cố phi âm đột nhiên Từ dưới một thân cây nhặt lên một con búp bê Xem chừng chính là con búp bê lúc trước cô mang lên núi. Những con búp bê này đều giống nhau Cô không nhận ra Cô chọc chọc lắm mấy cái Thấy nó không có phản ứng Cô ném nó đi Lại nhìn một con búp bê vải treo ở trên cây Thậm chí ở đây còn có một con búp bê cụt đầu, chỉ treo cái chân lên cành cây. Cô không nhịn được chọc chọc. Con búp bê vải lắc lắc, dường như không có gì cả. Cô lại quay sang một con cụt tay. Mạ áo và nhân viên cảnh sát tắm gẫu xong quay lại nhìn cố đại sư. Chỉ thấy cô đi vòng quanh cái cây vài vòng. Mấy con búp bê ở trên cây đều bị độc thủ của cô. Giờ khắp này lắc la lắc lư. Đừng nói là mạ áo sợ hãi, mà đến cả nhân viên cảnh sát cũng hoảng hốt. Này, cô đang làm gì vậy? Những thứ này không thể đụng vào tùy tiện được đâu. Cố Phi Âm trầm chú, "Tôi đang nhìn xem ở bên trong những con búp bê này có trẻ con hay không đó." Tại sao trong búp bê lại có trẻ con? Bọn họ nghe như vậy thì cảm giác sau lưng như có một luồng gió lạnh thổi qua. Nhân viên cảnh sát nói, "Tôi được rồi, đi về đi, buổi tối không được phép lên núi, nghe chưa?" Cố Phi Âm và Mã Áo chỉ có thể đi về. Chuẩn bị, chờ muộn một chút nữa sẽ quay lại. Ban ngày khó tìm, đi tới đi lui không có thu hoạch. Buổi tối hành động, tỷ lệ thành công lớn hơn nhiều. Mã áo nhìn đồng hồ. Người trong thôn đều đến ngủ sớm. Buổi tối không có hoạt động gì. Chúng ta đợi đến hơn 10 giờ. Bí mật đi ra là được. Cố phi âm gật đầu đồng ý. Hiện tại mới hơn 7 giờ, còn có thể ngủ vài tiếng. Như vậy đến lúc đi sẽ không bị ngủ gật. Cô trở về phòng, mạ áo sờ mũi nhìn cửa phòng đóng chặt. Anh ta đặc biệt là không có tiền đồ, muốn đi theo cố đại sư, chứ ở một mình anh ta sợ lắm, chỉ sợ là đám ma búp bê sẽ tìm đến gây sự. Thế nhưng dù sao thì cũng là cô nam quả nữ, nếu như anh ta mà đòi vào phòng, rất có thể sẽ bị đá ra. Thôi, tốt nhất là quên đi, cứ quay về phòng nghỉ ngơi đã. Nhà dân cho thuê trọ rất đơn sơ Chỉ chừng 10 mét vuông Một phòng Ở bên trong có đặt một cái giường Một cái tủ treo quần áo Ở bên kia có một cái bàn và băng ghế Ngoài ra còn có một gian nhà vệ sinh Đi hai bước là tới Tuy rằng gian phòng không lớn Chỉ nhìn một cái là thấy hết Nhưng anh ta cũng không dám đi vệ sinh rửa mặt Nằm ở trên giường Chùm chăn Chuẩn bị đi ngủ một chút Để buổi tối tập trung hơn Ở bên kia cố phi âm có một giấc ngủ rất ngon, bình thường nằm xuống là có thể ngủ. Những tiếng động rất ít khi có thể đánh thức được cô. Cô đang ngủ đột nhiên cảm giác thấy chật chội tựa như là xoay người cũng khó. Hình như là cái giường bị ai đó chen. cố phi âm không nhịn được nữa, mơ mơ màng màng mở mà mắt. Lúc cô quay sang nhìn thấy, nào ngờ là một con búp bê, đang trợn mắt nhìn cô. ánh mắt của nó trợn thật to trên mặt là vết máu đỏ thậm chí có thể ngửi được mùi bồn đất pha lẫn với mùi máu tanh hôi cố phi âm hết buồn ngủ búp bê vải vẫn nhìn cô chằm chằm trên mặt nó lộ ra một loại ý cười âm lãnh quỷ dị cô nhìn xung quanh một chút giờ khác này cuối cùng đã rõ tại sao mình bị chen chúc trên giường như vậy bởi vì con búp bê vải thậm chí ở ngay trên người cô còn có mấy con búp bê đang nằm. ở bên kia, má áo đang ngủ cũng cảm thấy không có gì đó không đúng. anh ta cứ có cảm giác có gì đó đang nhìn mình chăm chăm trong lòng dùng mình kinh hãi. lúc ngủ không dám tắt đèn, cho nên bây giờ má áo lén lút hé hé con mắt nhìn ra, chỉ một thoáng đã nhìn thấy một con búp bê vải đang ngồi ngay trước mặt nghiêng nghiêng đầu nhìn mình. Không biết nó đã ngồi ở đó đã bao lâu. Khuôn mặt bằng nhựa, biểu cảm rất chân thực. Vốn là vật chết. Giờ khắc này lại sinh động, cực kỳ. Mạ áo mềm nhũn toàn thân. Rú lên một tiếng. Vồ lấy cái kiếm gỗ đào ở bên cạnh đâm tới. Sau đó mồm miệng cũng gào lên. Cố đại sứ! Cứu mạng! Cứu mạng với! Quả thực là có quỷ tìm vào tận đây. Bây giờ một giây, như trôi qua một năm. Giống như là anh ta đã đợi. mấy trăm mấy ngàn năm rốt cục mới chờ được có tiếng người gõ cửa mã áo rú lên kinh hãi trời ơi trời ơi đi vào đi còn gõ cái gì gõ cái gì cơ bản là mã áo có khóa cửa đâu cửa không khóa đi vào đi trong lòng đầy hy vọng mã áo quay đầu nhìn lại nhưng nào ngờ người tới không phải là cố đại sư mà là một con búp bê tây bẩn thỉu đang bay lơ lửng giữa không trung giờ khắc này nó đang nở một nụ cười ma quái nhìn chăm chăm vào mã áo mã áo sợ quá trợn mắt hồn mê trời ơi chết mất mã áo không biết mình đã hôn mê bao lâu Đến lúc tỉnh dậy. Sau một lúc lâu thấy mình vẫn nằm ở trên giường. Mở mắt thì nhìn thấy trần nhà màu trắng. Bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra là mình chưa chết. Chỉ ít là không bị những con búp bê kia bắt đi. Không đúng. Thế nhưng tại sao lại ngửi được mùi máu tanh? Mùi máu tanh đến lợm giọng. Mà áo chồm dậy. Đột ngột đối diện với con búp bê. Anh ta kinh hãi. Run dẩy lui lại đằng sau Sau đó anh ta phát hiện Bốn phương tám hướng xung quanh Đều có búp bê Những con búp bê này Hoặc là có con Bay là là giữa không trung, Hoặc có con nằm la liệt ở trên mặt đất Dễ cũng phải đến hai chục con Chúng đều đang trợn mắt Ánh mắt âm trầm nhìn vào mã áo Mã áo như muốn khóc Nấp ở đầu giường thất kinh lẽ nào lẽ nào mình sẽ phải chết tại đây ngay khi đang không biết phải làm gì thì cửa phòng một lần nữa bị bật mở mã áo nhìn thấy cố đại sư thong dong đi vào tóc rũ ở bên vai khuôn mặt của cố phi âm lúc này lạnh lùng cô đứng ở cửa kỳ quái nhìn mã áo mỉm cười anh đã dậy rồi sao vậy thì dậy đi chúng ta lên núi mã áo choáng váng Chỉ chỉ vào đám búp bê. Ừ, chúng nó... Đó, chúng nó... Tôi, tôi... Tôi bị báo vây. Cố phi âm nhìn mấy con búp bê một vài lần. Sắc mặt cũng không tốt lắm. Nghĩ tới những con búp bê này thì tức giận. Vốn đã bẩn thỉu, Lại còn leo lên giường của ta. Làm bẩn chăn của ta. Bây giờ... Lại còn... Sang tận bên này. Lúc nãy báo hại ta. Phải đi tìm chủ nhà để xin đổi chăn đệm mới. huống chi Là rửa giặt không sạch Không khéo lại còn phải đền tiền Chỉ sợ là bán hết cái đống búp bê bẩn thỉu này đi Cũng không đủ tiền mà đền vậy Lúc đó cô Phi âm luống cuống Muốn đánh cho đám búp bê này một trận Đang đánh nhau thì nghe tiếng ma áo gào thét Cô liền dùng sợi len trói tất cả búp bê lại Đồng thời Chạy sang xe một chút Không biết mã áo đã xảy ra chuyện gì Lúc tiến vào đây Thì lại ngã lăn quay Bởi vì thấy búp bê đang ở khắp phòng Cô dẫm vào một con Nhìn thấy ma áo bị ngất xỉu Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng Cô phi âm kéo kéo đống sợi len Không sao, nhìn lại đi Tất cả đã bị tôi bắt rồi mã áo trợn mắt Bây giờ mới phát hiện Quả thực là những con búp bê này Đều bị một sợi len buộc lại Còn sâu thành một chuỗi Bởi vì sợi len không rõ, cho nên nhất thời mà áo không phát hiện ra. Bây giờ nhìn thấy, sắc mặt đã tím như gan heo. ôi đại sư, sao cô bắt nhiều như vậy? Cố phi âm nhếch miệng cười cười, là chúng tự tìm tới đó. Đám bố bê đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chầm vào cô gái tóc đen này. Cố phi âm suy nghĩ một chút. chỉ chỉ vào con búp bê ngồi ở ngay đầu giường của Mã Áo. Này, con kia chính là con trước kia. Anh và người bạn họ lục chụp ảnh chung, có nó chúng ta có thể tìm được những người bạn của anh đó. Mã Áo nghe đến đó thì sợ lắm, lập tức kinh hỉ. Ừ thật sao? đúng là có như vậy sao? chúng ta chúng ta có thể tìm được sao? Không đúng. Trước đó chẳng phải cô đã nói có bốn người bạn nhỏ khác sao? Đúng vậy. Đây chính là một trong những người bạn nhỏ đó đó. không biết tại sao tôi rằng người bạn nhỏ này và người bạn nhỏ theo ý hiểu của mã áo khác nhau nhưng làm cho mã áo lạnh tê cả người kinh hãi không thôi cố phi âm giật giật sợi dây các người giấu người ở đâu mau dẫn chúng ta đi qua con mắt của con búp bê chuyển động nhìn chằm chằm cố phi âm không nói cố phi âm lại đấm cho nó một cái vốn con búp bê rách nát bây giờ bị đánh lại càng đến nỗi khó coi Nó kêu lên tu tu, rồi sau đó, từ từ bay ra ngoài. Nó sợ, rõ ràng chúng nó có thể nhập vào bất kỳ con búp bê nào. Lúc đó đạo sĩ muốn bắt chúng nó cũng khó. Thế nhưng cô gái này cực kỳ quỷ dị, không chỉ có thể bắt được chúng nó. Rõ ràng là đánh vào người búp bê, thế nhưng hồn thể thì lại cảm nhận được cơn đau đớn. Thậm chí, sau khi bị cô gái này túm thì hồn thể không thể thoát khỏi xác của búp bê. Bây giờ chỉ có thể quay về tìm tỷ tỷ để tỷ tỷ đánh cô gái này cứu bọn nó Cố phi âm quay lại gật đầu Đi thôi, chỉ cần đi theo nó là được Mà áo giò dự ờ, uh, Chúng ta có nên báo với vị đạo trưởng ở sát phách và báo với cảnh sát một tiếng không Cố phi âm suy nghĩ Chỉ có một mình anh tôi còn có thể chăm sóc chứ mà kéo thêm nhiều người Cùng lên núi khả năng tôi không trông nom được hết đâu Lúc đó xảy ra vấn đề đó Má áo dùng mình. Thôi được rồi. Mấy con quỷ này. Ây à. Gọi là là bạn nhỏ thì thôi. Vậy mà cố phi âm lại coi cả bọn đạo sĩ và cảnh sát cũng là những người bạn nhỏ. Này. Liệu có phải tôi cũng là bạn nhỏ hay không? Hai mươi mấy con búp bê vải sâu chuỗi trên sợi len bay về núi. Thế nhưng chỉ có tám con bay được. Những con khác thì rào rào trượt ở trên mặt đất. Lại như là búp bê thật, đang bị bắt tập đi. Cố phi âm và ba áo đi theo búp bê lên núi. Ban đêm, búp bê trở nên đáng sợ hơn là ban ngày vô số lần. Chỉ là đi ở trong rừng, đều là cảm giác như là bị vô số người đang nhìn chằm chằm. Những con búp bê và tứ chi rách rưới ở trên mặt đất. Giờ khắc này giống như là thi thể của người ta bị chặt ra. vương vãi khắp nơi làm cho người ta nhìn thấy mà kinh hãi. Mà áo tay cầm chặt kiếm gỗ đào Tay cầm đèn pin Một bước cũng không dám Tách rời cố đại sư Bọn họ càng đi vào sâu Ước chừng độ nửa giờ Xung quanh Bây giờ ngay cả tiếng côn trùng kêu Tiếng chim cũng biến mất Tự như bọn họ Đã biến vào một nơi khác Ở trong núi Trong lòng của mà áo càng thêm hoảng loạn Đại sư Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa cố phi âm giật giật sợi dây len nói này còn phải đi bao lâu không có đường gần hơn sao thật ra cô cũng có chút mệt mỏi làm người phiền toái thật đó đi hai bước liền thở hồng hộc búp bê thì có thể bay còn cô thì không vào lúc này cô rất nhớ con ma điên hàng xóm nếu như mà có bính bính ở đây mà cõng mình đi thì sẽ ung dung hơn rất nhiều Không thể có đường gần hơn, bọn họ đã đi hơn một tiếng đồng hồ, mà áo cảm giác xung quanh đã không còn hơi thở của sự sống. Thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, mà nơi đây trên mỗi cái cây đều có treo một con búp bê vải. Trước kia mà áo cũng từng nghe nói qua, người ta sẽ không cần, sẽ đem những đồ vật mình không cần ném xuống biển. Ở trong biển, dần dần sẽ đem những đồ vật đó xô lên bãi cát. Ở trong lớp học của anh đã từng có một bạn học, người miền biển, nghe nói thường thường đi ra bãi cát để kiếm đồ. Những con búp bê ở trên cây đều trông rất cũ kỹ, tàn tạ, không lẽ là nhập được từ bờ cát. Đều càng làm cho ma áo cảm thấy quỷ dị, đó là những con búp bê này tựa hồ đang chuyển động. Chúng nó giống như những con búp bê bị sâu ở trên những sợi dây. Chúng khẽ đảo mắt, thân thể không thể nào hoạt động, dường như là bị giam cầm. Máu nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ướt cả quần áo. Anh ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tiến đến bên người cố đại sư. Đại sư, lúc trước ở trong phòng tôi cũng có một con búp bê. Cô, cô có bắt được không? Cố phi âm nói. Không, tôi nhìn thấy anh đáng ngã lăn ra đất. Là anh bị búp bê đó dọa ngất phải không? Ừ, không, đương nhiên là không, không phải đâu. Lẽ nào, còn bố bề kia đã chạy mất, sau đó về nó báo cho thủ lĩnh của nó. Cố phi âm gật gật đầu, cũng có thể lắm. Mà áo lập tức cuống vậy vậy chúng ta phải làm sao đây? Bọn chúng đã sớm có đề phòng, chúng ta chẳng phải là chịu thiệt sao? Vậy thì đối phương đang chờ, có lẽ chúng ta rất nhanh sẽ đến thôi. Đi lâu như vậy, cố phi âm rốt cục đã ngửi thấy một mùi nồng đậm. Mùi này còn thơm hơn cả mùi trên con quỷ mặt người. Lần trước, mấy con quỷ này chỉ đáng có vài tệ một con. Không biết mấy con này có thể bán được đến 20 tệ không? Lúc đó cô ăn một nửa, bán một nửa cũng tốt. Hy vọng ông trời lúc đó đừng có gây phiền toái cho cô. Ở sâu trong cánh rừng, đứa bé gái xoay đầu một cái nhìn về phía khu rừng. Khuôn mặt tái mét của nó, nở ra một nụ cười quỷ dị. <cười> Lại có người dám đến khu rừng búp bê. Ta phải nhanh đến xem, là ai mà to gan như vậy. Ta sẽ biến người đó thành búp bê. Nhất định là sẽ biến người đó thành búp bê. Bé gái rất thích chơi đùa. Và ghét nhất là khi đang chơi lại có người làm phiền. Hơn nữa trò chơi lần này vui như vậy. Mấy người kia quả thực là rốt nát. Đúng là chán sống mới dám chống lại cô. Đã rất lâu rồi cô bé không đùa giỡn với nhân loại như vậy. Cô bé nhất định sẽ phải thành toàn cho họ. Cô muốn tận mắt nhìn thấy nhân loại dẫy dụa ở trong cái chết. Và sụp đổ hy vọng đến chết dần chết mòn. Linh hồn ngập tràn oán hận đến lúc đó chết. Ăn sẽ rất ngon Cô bé còn muốn đem những người dám làm hại những con búp bê của mình Luyện thành búp bê Sau đó đem treo lên trên cây Để cho những kẻ đó vĩnh viễn không bao giờ thoát được Suốt đời đều sống trong đau khổ Cô bé cười khanh khách Ban đầu muốn tự mình đi bắt người Nhưng bây giờ lại đổi ý Lấy một con búp bê không đầu ở trên thân cây xuống Sai khiến nó Ngươi đi bắt hai người mới xông vào rừng cho ta. Sau đó, nhẹ nhàng ném con búp bê lên không trung. Rồi cúi đầu nhìn về mấy người đang nằm thoi thóp ở bên cạnh. Tới đây, trước tiên cùng mấy người này chào hỏi thật tốt. Dù gì, họ cũng từng là bạn bè của ngươi. Các ngươi coi như là bạn cũ, thường xuyên chơi đùa vui với nhau. Con búp bê không đầu hơi chuyển động thân thể nho nhỏ. nhỏ. hướng về phía mấy người đang nằm ở trên mặt đất. Nó không có đầu, không có mặt, cho nên đó là lý do mà đám người kia không thể nhìn ra được tâm tình của nó rốt cục ra sao. Động tác của nó cứng nhắc, chậm chạp, bộ dáng quỷ dị làm cho lòng người phát lạnh. Lục Giang Phi kha mẫn mẫn, Giang Lộ tống vĩ điền lãng. Lúc nãy đã vốn tràn đầy tuyệt vọng, nhưng bây giờ trong mắt của họ lại lóe lên một tia hy vọng. Cơ thể kích động đến rôn dày. Thật sự là có người đến cứu bọn họ. Bọn họ vất vả, đợi đến bây giờ, rốt cục cũng có người đến cứu. Bé gái tỏ ra thích thú, tận mắt nhìn thấy búp bê không đầu, theo lệnh của cô bé bay vào rừng. Chờ cơ thể của nó biến mất ở trong rừng. Cô bé lúc này mới cười cười nói. Nhất định, các người đang rất hy vọng phải không? Ta cũng đang rất tò mò. Bởi vì chúng ta sắp sửa có thêm bạn để chơi rồi. Lúc đó sẽ chơi rất nhiều trò chơi mới, sẽ không cảm thấy buồn chán nữa rồi. Lời của đứa bé gái khiến cho Lục Giang Phi cùng đám người nguyên lộ cực kỳ lo lắng. Nếu như người đến cứu họ không có đủ năng lực, thì không những không cứu được mà ngược lại còn rơi vào miệng cọp. Bọn họ cũng đã sớm không còn sức để chờ đợi người tiếp theo đến cứu viện nữa. <cười> Quả nhiên là xem các người đùa giỡn với nhau thật vui. Xem mấy người đến cứu giúp các người tự giết hại lẫn nhau. Đứa bé gái vỗ tay nhảy từ trên cành cây xuống. Bây giờ chúng ta cùng chơi nào. Vừa nói vừa lấy mấy con búp bê ra ôm một con búp bê bẩn thỉu, Bàn tay nhỏ bé cắt tỉa đi mái tóc quăn quăn màu vàng của búp bê. Sau một thời gian phơi bưa phơi gió Con búp bê đen thổi lùi Bây giờ đã nhìn mọi người chằm chằm Biểu cảm trên mặt không hề thay đổi Nhưng lại làm cho người ta cảm thấy Như là nó đang nở một nụ cười lạnh lẽo Đứa bé gái nói với Lục Giang Phi và Kha Mẫn Mẫn Bắt đầu nhá Anh là ba ba Còn cô là ma ma Mấy con búp bê này là con gái của hai người Còn lo lắng cái gì Mau mau bảo con gái của ngươi về nhà đi Không lẽ các người không thương con của mình sao? Sắc mặt của lục giang phi trắng bạch, cả người rét run, đôi môi nứt nẻ. Cổ tay của anh ta quấn một vòng vải, Bởi vì mất máu quá nhiều, Không được cấp cứu kịp thời và nghỉ ngơi lấy sức. Cho nên đến bây giờ anh ta đã cực kỳ suy yếu, Hơi thở hổn hển. Nhìn tình huống của Kha mẫn mẫn, Cũng chẳng khá gì hơn. Hôm thứ sáu, lúc ở bên tảng đá, khi đó cô đã thua, cô để máu của mình chảy về phía Lục Giang Phi. Vào lúc dù Lục Giang Phi đang bị con búp bê truy sát, bọn họ cuối cùng vẫn nghe theo ý của Lục Giang Phi. Cho dù có bị bắt lại thì bọn họ vẫn phải giúp hắn dùng máu tưới hoa. Trong tình huống lúc đó, đầy nguy cơ, mặc dù Lục Giang Phi trong tay có lá bùa hỗ trợ tạm thời đẩy lùi được những con búp bê ma quỷ, nhưng chúng cũng cực kỳ quỷ dị. Những con búp bê ban đầu vẫn đang yên lặng Treo ở trên cây bỗng nhiên chuyển động Tất cả bọn chúng Đều đánh về phía sau gáy Của lục Giang Phi Mặc dù những con búp bê bị những đạo kim quang Từ lá bùa đẩy ra Nhưng chúng không hề đau đớn Vẫn cứ đồng loạt xông lên Rất nhanh, chúng nhận thấy lục Giang Phi Đã không thể nào chịu đựng được nữa Số lượng bùa chú có hạn Hơn nữa cũng không phải lá bùa nào Cũng có thể dùng Mà lục Giang Phi cũng chỉ mới bị bao vây Nếu như cứ tiếp tục đối kháng như vậy, kết cục cuối cùng của lục Giang Phi sẽ giống như người nông dân chuyên trồng hoa ở trong vườn. Kha mẫn mẫn ôm đầu, đầu cô đau như bố bổ, mở to hai mắt rôn dày. Tôi phải giúp Giang Phi, tôi đồng ý với đề nghị của anh ấy. Anh ấy chỉ còn lại bấy nhiêu máu thôi, tôi, tôi phải giúp anh ấy giữ lại một nửa. Tôi biết, sau mỗi một bán trời sẽ có một người phải chết. Chúng ta chỉ còn lại có 5 người trong chúng ta, không ai có thể sống được quá năm ván chơi. Nếu như mọi người muốn sống đến ván thứ sáu thì nhất định phải kết hợp với nhau. Nếu không, nếu không chúng ta sẽ không ai có thể sống sót mà ra ngoài được. Đền lãng nặng nề nói, đúng vậy, nhưng, nhưng tôi lo lắng. Máu chảy ngày một nhiều, chúng ta không được ăn uống, không được chữa trị kịp thời sợ rằng chỉ đến ván thứ năm sẽ không sống nổi. Nguyên lộ nói, đền lãng, tôi nghĩ trước tiên không phải là lo mình sống như thế nào, để không bị trò chơi này ràng buộc, mà phải lo xem bán tiếp theo, nếu như anh bị chúng bắt được, anh nghĩ xem có thể thoát khỏi bàn tay của chúng không, anh có biện pháp nào khả thi hơn không? Đền lãng nghe vậy thì im lặng, tất nhiên là không, y làm gì có biện pháp nào khác, trong bọn họ không ai là đối thủ của đám búp bê, và cả cô gái ở ngoài kia, bọn họ là ngoại tộc. Những việc làm mà bọn họ cho là có thể bảo toàn được mạng sống của mình Căn bản là không đủ để vào mắt của búp bê Tống Vĩ nói Thật ra Giang Phi nói rất đúng Đây là biện pháp cuối cùng giúp chúng ta có thể sống được lâu Hoặc là cùng chết Hoặc là cùng sống Dù như thế nào thì tôi cũng muốn mình có thể sống lâu hơn một chút Thời gian của chúng ta mất tích cũng đã lâu như vậy Tôi tin chắc người đến cứu chúng ta cũng đang tìm Cho dù phải chống đỡ thêm được một ngày cũng là hy vọng Cuối cùng ý kiến của mọi người được thống nhất, ngay sau đó, một người giống như bé gái nói lên đề nghị. Bé gái âm trầm nhìn đám người một hồi lâu, sau đó âm u cười. Được, vậy ta cũng muốn thử xem, trong số các ngươi ai sẽ chết trước? Đứa bé gái khá là vừa ý, với bàn luận của đám người này, cũng là vì lá bùa trong tay của Lục Giang Phi làm thương tổn đến búp bê phải của nó, cho nên nó rất ghi hận. Nó muốn hành hạ lục Giang Phi, khiến cho Giang Phi sống không được, chết không xong. Vừa giống như bây giờ, nó đang muốn. Hắn coi búp bê như là con của hắn. Những con búp bê này không giống như búp bê bình thường. Quả thực là đã bị quỷ nhập. Tinh thần của Kha Mân Mẫn cũng sắp tan vỡ. Cô vốn dĩ là một người hoạt bát nhanh nhẹn. Có thể chơi diều hâu bắt chim sẻ, chơi kéo co. Chơi bịt mắt bắt cá, cô đều chơi qua cả. Bây giờ lại phải chơi trò đồ hàng. Thế nhưng việc coi một con búp bê ma quỷ như là con cái ôm vào trong ngực thì cô không thể làm được. Cho dù như thế nào cô cũng chẳng thể làm nổi. Mặc dù hồi còn nhỏ cô thường cùng bạn của mình chơi trò đồ hàng. Cũng lấy búp bê giả làm con, cũng chơi trò nấu ăn rất khá. Thế nhưng ngày hôm nay thì ngược lại. Cô cảm thấy lông tóc cả người dựng hết cả lên, toàn thân đang chống cự đứa bé gái cao mày âm u nói thế nào các người không muốn chơi với ta các người muốn đi tưới hoa ngay bây giờ sao Hử? lục giang phi lảo đảo bò từ dưới đất dậy đưa tay ra bé gái liền vui vẻ ném con búp bê vào trong lòng của lục giang phi hắn hôm ôm búp bê trong lòng chỉ cảm giác con búp bê này thật lạnh lại có chút mềm mềm Cặp mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào ngực của hắn. Lục Gian phi cắn răng chịu đựng. Cảm giác ghê tởm. Sau đó ngồi bệt xuống đất. Kha mẩn mẫn co người nghiêng sang một bên. Ngay cả nhìn cũng không dám. Đứa bé gái cười Khanh khách vui vẻ. Cô không phải là một bà mẹ tốt. Lại đi ghét bỏ con cái mình. Kha mẩn mẫn cắn chặt môi. Đôi mắt rũ xuống. Đột nhiên toát lên oán hận Nếu như không phải tại con quỷ này Thì bây giờ cô vẫn là một người vui vẻ Sống thật tốt Ăn đồ ăn ngon Mặc quần áo đẹp Có cha mẹ yêu thương và bạn bè ở bên cạnh Sẽ không phải như bây giờ Chỉ có thể uống xương sớm Nhai vỏ cây Lại còn chơi những trò chơi ma quỷ này Cô hận không thể bóp chết Con danh con quỷ quái Đứa bé gái không thèm quan tâm đến Kha Mẫn Mẫn Nhìn chằm chằm vào nguyên lộ Tống vĩ và điền lãng Sau đó nó lạnh giọng nói. Mấy người sẽ không có con gái. Như vậy không công bằng. Hi hi, ta sẽ cho các người em trai và em gái. Này, thế mấy người thích em trai hay là em gái nào? Nhìn lên cây chọn đi. Ai cũng được đó. Tất cả búp bê ở trên cây lúc này. Đồng loạt rung lên đành đạch. Nhìn về phía ba người bọn nguyên lộ Tống Vĩ và Điền Lãng. Tất cả bọn họ đều bị lấy máu Chơi kéo co thua là tống vĩ Người mù sợ cá chép là nguyên lộ Chỉ có điền lãng là chưa chơi trò nào Nhưng y cũng đã để lại một lượng máu nhất định Hiện tại cũng đang rất yếu ớt Ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn con búp bê được treo trên cây Nếu như được phép chọn Họ cũng không muốn chọn Vừa nãy nhìn vẻ mặt của bé gái Khi bị Kha Mẫn Mẫn từ chối Chỉ sợ nếu như bọn họ không chọn thì nhất định sẽ bị sách đi tới máu cho hoa khuôn mặt của đứa bé gái hiện tại cũng không còn ý cười u ám nhìn ba người không lẽ các người không muốn chơi với ta sao? Nguyên lộ nuốt một ngụm nước bọt không không phải chỉ là chỉ là có nhiều búp bê quá tôi không biết phải chọn cái nào tốt nhất cho nên mới suy nghĩ lâu một chút Tống Vĩ và Điền Lãng nhanh chóng gật đầu đồng ý. bọn họ đúng là chỉ muốn suy nghĩ một chút để xem chọn con búp bê nào không phải là không muốn chơi cùng với bé gái đứa bé gái cười hì hì <cười> coi như các ngươi thông minh búp bê của ta chính là những con búp bê tốt nhất thế giới đó nguyên lộ tống vĩ và điền lãng nhìn nhau miễn cưỡng cười một tiếng đúng vào lúc này ở trong rừng truyền lên một tiếng rít dọa người làm cho tất cả mọi người run rẩy Đứa bé gái ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt trở nên rất khó coi. Lại có kẻ làm tổn thương đến búp bê của ta? Dám có gan làm tổn thương búp bê của ta? Đứa bé gái thở hổn hển, một cuốc đá văng búp bê ở dưới đất. Đi đi, đem hai kẻ không biết tự lượng sức mình bắt đến đây, ta nhất định sẽ đem chúng làm phân bón cho vườn của ta. Mau lên! Con búp bê vẫn thường hay đi theo bên cạnh bé gái. Cũng là con búp bê duy nhất không bị bụi bẩn. Ở trên người của nó thậm chí còn mặc một bộ lễ phục nho nhỏ. Cổ có đeo nơ. Lúc này bị chủ nhân của mình đá lan lông lốc. Con búp bê bò dậy. Mang theo hơn hai chục con búp bê vải nhanh chóng biến mất. Lục Giang Phi và đám người nguyên lộ. Không dấu vết liết nhìn nhau. Đáy mắt toát lên bằng tia hy vọng. Đột nhiên... Y cảm thấy cổ của mình bị một vật gì đó lạnh lẽo đặt lên. Vừa cúi đầu thì nhìn thấy con búp bê ở trong ngực, đưa cánh tay dài ngoằng đặt lên cổ của Y. Con người đen ngò, ngòm ngòm đang nhìn Y. Y giật mình hoảng sợ, suýt chút nữa đã ném con búp bê ra ngoài, cuối cùng vẫn cứ nhịn xuống. Cố nén lại sự ghê tởm ở trong lòng, ôm con búp bê đặt ra cách xa một chút. Hai mươi mấy con búp bê vải đi bắt, thoạt nhìn tưởng bé gái, đang rất vui vẻ. Được rồi, chúng ta tiếp tục chơi. Các người đã chọn xong chưa? Nguyên lộ, tống vĩ và đền lãng. Không biết lên nói sao, có thể không chọn được không? Cuối cùng Nguyên lộ, chọn lấy một con búp bê có mái tóc màu đỏ. Tuy rằng nhìn nó bẩn thỉu nhưng tứ chi vẫn còn đầy đủ. Chỉ cần không nhìn vào mắt thì sẽ không cảm thấy sợ. Tống Vĩ và Điền Lãng cũng nhanh chóng chọn được con búp bê. Thoạt nhìn thì rất bình thường. Chỉ là mấy thứ quái dị này cho dù nhìn như thế nào đi nữa thì cũng cố gắng. Đâu có bình thường đâu. Sau khi ôm con búp bê vào trong ngực, cả người đều cảm thấy lạnh lẽo, tâm thần hoàng hốt. Đứa bé gái thấy ba người bọn họ đều đã chọn được búp bê. Liền ôm lấy một con khác ở trên tay, chỉ vào lục răng phi và kha mận mẫn. Tại sao búp bê của hai người này Ăn mặc bẩn thỉu như vậy Vừa nhìn là biết là các người chăm sóc không tốt rồi Hai người phải ôm nó Hôn hít Dỗ dành cho nó hài lòng trước. Còn phải cho con ăn đồ ăn Mặc quần áo Các người không phải là cha mẹ tốt của nó Các người phải đi cứ tưới hoa cho ta Lục Giang Phi và Nguyên Lộ nhìn vào con búp bê Ở trong lòng bắt bọn họ ôm con búp bê quỷ dị đã là cực khổ lắm rồi lại còn muốn khả mận mẫn cẩn thận tránh sang bên cạnh lục giang phi làm sao bây giờ tôi tôi không biết dỗ trẻ con lục giang phi cũng làm gì biết huống chi còn là trẻ con kiểu này cô, cô cô đi hái vài cái lá cây đi lại kiếm cả một cục đá về đây lấy lá cây làm gì lấy đá làm gì à, không còn cách nào đâu chúng ta chúng ta nấu cơm Bây giờ có thể kéo dài được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bọn họ cần chính là thời gian. Đã có người tới cứu họ. Chỉ cần chờ thêm một chút, sống lâu thêm một chút là có thể có hy vọng. Khả mẫn mẫn cố nén hốt hoảng. Được rồi, được rồi. Trò chơi đồ hàng này ai cũng biết chơi. Đây là trò mà có lẽ đứa trẻ con nào cũng đã từng chơi. Họ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là không nghĩ tới sẽ có một ngày. đứa trẻ mà họ phải dỗ dành để đặc biệt như vậy khả mận mẫn xếp mấy cục đá thành cái bàn hái vài cái lá cây làm mâm bát còn lấy mấy cành cây làm đũa sau đó dồn dày ờ vậy vậy vậy chị sẽ nấu cơm trước. ăn cơm xong em sẽ đi nhà trẻ đi học được không lục giang phi nghe vậy thì rùng mình đôi mắt đen như mực của búp bê nhìn cô chằm chằm Nếu như không phải là không còn nước mắt, thì Kha Mẫn Mẫn đã lại khóc òa lên. Ở bên kia tình huống của bọn Nguyên Lộ cùng với Tống Vĩ, Điền Lãng cũng không khác Lục Giang Phi. Kha Mẫn Mẫn là mấy, bọn họ chỉ có thể dùng một bàn tay đi nhặt lá cây. Thêm nữa, do bị mất quá nhiều máu cho nên thân thể bọn họ quá mức suy yếu. Làm việc khiến cho bọn họ cảm thấy lao lực. huống chi, trong tay còn ôm thứ đồ như vậy. Giống như là cho dù bọn họ làm bất kỳ điều gì, cũng sẽ bị nó nhìn chằm chằm. Hiện giờ họ chỉ có thể cầu nguyện là hai người kia nhanh chóng tìm đến đây. Càng hy vọng đó là đại sư bắt Ma, là cao nhân trong lĩnh vực huyền học, có thể bắt lấy con bé kia. Như vậy bọn họ mới thực sự được cứu. Trong lúc tất cả đang làm việc, con bé liền ôm búp bê đứng ở bên cạnh nhìn xem. Nó đột nhiên méo máu. Này, búp bê của các người thật là bẩn, không ai muốn chơi cùng các người hết. Lục Giang Phi cả kinh, kha mận mẫn, nguyên lộ, cũng nghi hoặc nhìn về phía con bé. Anh ở ngay trong nháy mắt, búp bê trong lực bọn họ phát ra tiếng khóc thét chói tai. Rõ ràng là cái miệng không động đậy, nhưng có thể phát ra âm thanh ghê rợn. Mắt đen như mực của đám búp bê. Chuyển sang màu đỏ như máu tươi. Chảy dòng dòng trên khuôn mặt. Lục Giang Phi sợ đến mức suýt nữa ném búp bê ra ngoài nhưng không thể. Bởi vì búp bê này ở trong mắt của con bé. Chính là con gái của bọn họ. Nếu như hắn ném nó đi. Giác quan thứ sáu nói cho hắn biết tuyệt đối là sẽ xảy ra chuyện lớn. Nguyên lộ cùng với Tống Vĩ cũng cố gắng nén sự hốt hoảng. Đền lãng vốn quá sợ hãi. từ nhỏ điền lãng đã vốn bị ám ảnh bởi búp bê ôm vào trong ngực đối với y mà nói là một loại thử thách lại không ngờ con búp bê này tự nhiên khóc òa lên còn phát ra âm thanh y như là đứa trẻ lập tức y kinh hãi không thôi đôi tay run run trực tiếp ném con búp bê ra ngoài con búp bê rơi xuống ở trên mặt đất nghiêng nghiêng trong mắt nhìn sang. cô bé lập tức quay phát lại Anh lại dám ném em ấy <cười> Thế mà lại ném em ấy Anh quả nhiên là một người anh trai xấu Là anh trai hư Nơi này của tôi không cần những người anh trai hư Anh đi tưới hoa cho tôi Đền lãng nuốt nước bọt của họng khô khốc Tinh thần còn chưa bình phục lại Đám búp bê được Lục Giang Phi, Nguyên Lộ và Tống vĩ ôm trong ngực không khóc nữa, tự nhiên lại cất tiếng cười Khanh khách. Toàn bộ khu rừng như vang lên tiếng cười quỷ dị. Lục Giang Phi không nghĩ tới. Nhanh như vậy, trò chơi đã kết thúc. Hắn còn muốn kéo dài thêm một chốc lát, ít nhất chờ đến khi hai người kia tìm tới. Như vậy họ không phải mất máu thêm nữa, còn có khả năng chống chịu được lâu hơn. Bởi vì máu chảy càng nhiều cũng có nghĩa là họ càng tiếp cận với nguy hiểm. Cuối cùng, cho dù có chờ được cứu viện, có lẽ họ sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Như vậy là mất nhiều hơn được. Điền lãng cũng biết điều này. Nhưng giây phút đó, gã đã không thể chịu nhịn được. Bởi vì gã thấy con búp bê đang khóc, đang trừng mắt nhìn gã. Thậm chí còn cảm thấy nó đang mở miệng ra giống như còn sống. Điền lãng nhìn về phía đám người lục giang phi và nguyên lộ cười khổ. Điền lãng nhìn về đám người lục giang phi và nguyên lộ cười khổ. Y lau mặt, lòng tràn đầy kinh hãi và muốn nói xin lỗi. Bởi vì mất máu quá nhiều, cùng với dinh dưỡng không đảm bảo, khiến cho Y buồn nôn và cảm giác tráng váng. Y cũng không có muốn như vậy, nhưng Y thật sự rất sợ, rất rất sợ. Con bé cười hì hì. Ở trên cây, đám búp bê cũng phát ra tiếng cười hì hì. đi tới hoa, <cười> đi tưới hoa nào? Đền lãng bỏ dậy, lục giang phi nhìn thấy y thất tha thất thèo đứng lên khỏi mặt đất, đám người nguyên lộ cũng từ từ đứng lên, Kha mẫn mẫn thì trợn đôi mắt, ngồi xổm bệt ra. Lục giang phi nói: chúng ta, chúng ta, chúng ta vẫn được ở bên cạnh nhau. Con bé nói: sai rồi. Búp bê của anh cũng rất bẩn mà Là rất bẩn đó Bẩn ơi là bẩn Anh cũng không có thơm con gái của mình Anh cũng không phải là người cha tốt Vậy thì anh cũng thua rồi Anh cũng phải đi tới hoa cho tôi Còn có anh Anh Tất cả mọi người đều không qua được trò chơi Người, tất cả các người đều đi tưới hoa cho tôi. Lục Giang Phi và đám nguyên lộ lộ nhìn nhau, hoảng sợ, trợn trắng đôi mắt. Như vậy, như vậy là sao? Lúc trước rõ ràng nói, một trò chơi chỉ cần một người đi tưới hoa, vì sao bây giờ lại bắt tất cả bọn họ cùng đi? Đây là có ý gì vậy? Còn bé ma cười nói Các người cứ coi như chúng ta chơi một lần hết luôn mấy trò chơi luôn Các người đều không thắng Đều đi tưới hoa cho tôi Vừa đúng lúc Vườn hoa của tôi cũng cần trồng thêm mấy gốc hoa mới Hoa cũ của tôi Nhìn thật là chán rồi Lục Giang Phi trầm mặc Nếu như bọn họ hiện tại Tất cả đều thua Nói cách khác, bọn họ lúc này một người phải lấy 5 lần máu để trả cho năm trò. Như vậy, bọn họ hẳn là phải chết, chắc chắn là sẽ chết. Khả mận mẫn thân thể đã rất suy yếu, sắc mặt đã tái nhợt, soạt một tiếng ngã lăn ra đất. Nó cố ý, ép bọn họ phải chết. Rõ ràng là vất vả lắm, mới có thể sống được đến bây giờ. Mắt thấy đã sắp sửa có người đến cứu Bây giờ tại sao lại thành ra như vậy? Những con búp bê ở trong lồng ngực của bọn Lục Giang Phi, nguyên lộ, tống vĩ, từ từ bay lên không trung. Lúc này chúng không còn khóc, chúng bắt đầu cười lạnh, dường như rất cao hứng, tựa như nhìn thấy một trò chơi thú vị. Mà bọn họ chính là những thằng hề thực sự. Bé gái thấy vẻ mặt của những người trước mắt như đang muốn sụp đổ. Nó cảm thấy rất cao hứng. Nó ôm búp bê xoay một vòng trên không trung. Bây giờ giọng của nó trở nên âm trầm. Các người đứng sững sờ ở đây là không muốn giúp ta tưới hoa rồi. Chẳng lẽ các người không cảm thấy vinh hạnh khi trở thành bông hoa của ta sao? Ừ? Điền lãng lào đảo ngã lăn ra đất. Đám người nguyên lộ cũng vội vàng chạy tới đỡ. lục giang phi trầm giọng nói không phải lúc trước mày mày nói mày nói trò chơi này sẽ sẽ sẽ bắt năm anh em chúng tao đi đi đi tứ hoa sau con bé gái cười hề hề không không Không phải là năm người không phải là bốn Người và cô ấy chỉ cần một người một người đi tưới hoa nếu như các người không ai muốn đi vậy thì phải cầu xin bạn tốt của mình giúp đỡ thôi chính là như vậy đó kha mẫn mẫn không hiểu gì đột nhiên bừng tỉnh dậy cô ngẩng đầu nhìn thẳng về phía đứa bé đứa bé cười hì hì hướng tay về phía cô làm một cái mặt quỷ trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều quay sang nhìn kha mẫn mẫn ánh mắt của kha mận mẫn ngơ ngác Lúc này cô đã trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Cô nhớ tới bạn gái của Từ Hồng. Cô gái không biết họ tên đã chết một cách tuyệt vọng. Lại đáng thương như vậy. Bị bạn trai của mình đẩy vào chỗ chết. Cô nhớ tới Yến Đan. Nhớ tới đôi mắt mở to của Yến Đan. Lúc chết, nhớ tới máu của cô ấy chảy ra vừa đỏ, lại vừa đặc sệt, Nhớ tới mỗi một lần mình bị chảy máu. Đến lúc hít thở đều là mùi máu tanh Khiến cho người ta cảm giác buồn nôn Cô nhớ tới mấy ngày nay Mình ăn rễ cây Uống những giọt xương Cẩn thận từng ly từng tí tuyệt vọng Chờ người tới cứu Giọng của cô Khàn đặc lại Cô cắn môi Chúng, chúng ta còn tưởng rằng Mình đã có cơ hội Nhưng Nhưng thực ra Thực ra chúng ta đang bị đùa giỡn Là nó nó đang cố ý nó đang cố ý nó đang chơi đùa chúng ta nó bắt chúng ta tự giết hại lẫn nhau con bé cười khanh khách <cười> cố ý làm sao mà tôi lại không biết nhỉ khả mẫn mẫn nghiến răng nghiến lợi nhìn nó mày còn nhỏ đã độc ác như vậy Khẳng định lúc còn sống, mày đã làm rất nhiều chuyện xấu. Là một đứa trẻ không ai yêu thích, cũng không ai muốn chơi với mày, không ai muốn làm bạn với mày. Cho nên sau khi chết mày biến thành quỷ, mày ép buộc chúng tao chơi với mày. Mày là một con biến thái. Ông trời, ông trời sẽ xử lý mày. Khuôn mặt của đứa bé gái đang cười cười bỗng nhiên biến đổi. Gương mặt không một chút cảm xúc. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào kha mẫn mẫn. đột nhiên đứa bé gái biến mất một lần nữa đã xuất hiện trước mặt của kha mận mẫn động tác của nó rất nhanh chộp thẳng tay vào cổ của kha mận mẫn cầm miệng cô cầm miệng cho tôi tôi không thích cô cô phải đi tưới hoa cô phải đi tưới hoa cho tôi cầm miệng Hà mẫn mẫn đã sợ đến mức cả người đều run rẩy, Thế nhưng trong đáy mắt là sự điên cuồng. Cô đã chịu đựng đủ rồi. Cô biết cô nhất định sẽ chết. Nhưng cô không muốn chết một cách uất ức như vậy. Bị tao nói chúng rồi phải không? Hả? Không ai chờ với mày. Cũng không ai thích mày. Cho nên, cho nên mày mới làm nhiều, nhiều búp bê như vậy. Để chơi cùng mày. Còn như, cho dù tao chơi cùng mày. Nhưng tao vẫn ghét mày. Ta không muốn chờ với mày một chút nào cả Lục Giang Phi kinh hãi Muốn tiến lên ngăn cản Kha Mẫn Mẫn Mẫn Mẫn Đừng, đừng có mà Đừng mà nói linh tinh Mẫn Mẫn, đừng Kha Mẫn Mẫn đã chọc giận đứa bé như vậy Căn bản không phải là hành động sáng suốt Đây là đang tự đi tìm chết Hoặc nếu như thực sự Kha Mẫn Mẫn đã chịu đựng đủ rồi Nhưng bây giờ có người đến cứu, thì họ vẫn còn hy vọng, chỉ cần có một tia hy vọng họ cũng không thể từ bỏ. Nguyên lộ và tống vĩ cũng tiến lên, muốn giúp đỡ. Sắc mặt của đứa bé lúc này càng lúc, càng trở nên trầm trọng. Nó vùng ngón tay lên, đám người lục giăng phi, nguyên lộ, tống vĩ và điền lãng, đồng thời bị hất văng sang một bên, đập vào thân cây to rồi ngã vật xuống. Lần này bị thương quá tàn nhẫn, va đập mạnh như vậy làm cho họ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như vỡ nát. Trong lúc nhất thời họ không ngồi dậy được, chỉ có thể nhìn đứa bé, đang bóp cổ kha mẫn mẫn. Sắc mặt của kha mẫn mẫn càng lúc, càng đỏ bừng. Làm sao đây? Bây giờ phải làm sao? Lục Giang Phi nằm rũ rượi ở trên mặt đất, cảm giác cổ họng tanh tanh, khí huyết đã nhộn nhạo. quẹ một tiếng phun ra một ngỗ máu tươi hắn ngẩng đầu nhìn vốn dĩ muốn kiềm chế lại cơn tức giận của đứa bé nào ngờ vừa nhìn thấy cảnh này thì cả người ngây dại hắn giật mình nằm im còn dụi mắt cho rằng mình đã nhìn nhầm chỉ thấy phía sau con bé có một con búp bê vải to lớn đang từ từ đi tới khoan đã không đúng không phải là búp bê mà là một cô gái Một cô gái tóc dài trên người treo đầy búp bê vải Trên đầu còn có hơn 20 con búp bê Đang bay lơ lửng Còn có mấy con Hắn đã từng nhìn thấy Ví dụ như cả con búp bê không đầu Con búp bê mặc vét Chính là mấy con búp bê Mà con bé đã phái đi Này, đây, đây là chuyện gì vậy? Năng lực của mấy con búp bê này mấy ngày nay Hắn đã nhìn thấy rất rõ Sức rất mạnh Tốc độ rất nhanh, xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa lại chỉ nghe lời của đứa bé gái. Mặc dù không biết nói nhưng có thể nghe được hiểu bọn họ. Hiện giờ chúng bay là là, mang theo một cô gái tóc dài bay lơ lửng trở về. Chuyện gì thế này? Cô gái kia bay lơ lửng trong không trung, khuôn mặt vô cảm. Mái tóc vừa dài vừa đen tung bay. Đôi mắt nhìn có vẻ cực kỳ hưng phấn và lạnh lẽo đến quỷ dị. Ánh mắt thực sự rất đáng sợ. Giống như một con quái vật khát máu tham lam Hình như lục giang phi ngửi được mùi máu tanh Còn nồng nặc hơn Trong lòng nghi ngờ không thôi Chẳng lẽ cô gái tóc dài này cùng một phe với bé gái Lẽ nào là cô gái trong truyền thuyết Trong lúc nhất thời Chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng Chỉ cần một người thôi Đã đủ giết chết tất cả bọn họ rồi Lần này Lại thêm một người nữa đến Chắc chắn là sẽ chết cả lút Không chỉ Lục Giang Phi nhìn thấy, cả bọn nguyên lộ đang nằm rũ rượi, Điền Lãng và Tống Vĩ cũng nhìn thấy. Bọn họ hoảng sợ trợn mắt trong lúc nhất thời không nói lên lời, giống như không hiểu vì sao cô gái tóc dài này lại xuất hiện ở đây. Ngay cả Kha mẫn mẫn, đang bị bé gái bóp cổ cũng nhìn thấy cô gái tóc dài quỷ dị. Đôi mắt mở to, sợ đến mức quên cả thở. Đứa bé hình như cũng nhận ra điều gì không đúng. quay đầu nhìn lại thì thấy búp bê đang quấn lấy một cô gái tóc dài quay về chỉ là nhìn ánh mắt của cô gái tóc dài này cực kỳ quỷ dị tựa như nhìn thấy cô bé là một loại bánh thơm ngon cô bé cười lạnh dù sao cô gái tóc dài này cũng là con người mà chỉ cần là con người thì không ai có thể là đối thủ bọn đạo sĩ ở dưới chân núi chẳng phải cũng có làm gì được nó hay sao huống hồ bây giờ mấy con búp bê Của cô bé đang trói cô gái tóc dài kia lại Ở trên người không có đồ vật gì của đạo gia Thì có cái quái gì đáng sợ Hóa ra Chị xông vào khu rừng búp bê của tôi Bạn của chị đâu Chẳng lại đã chết rồi sao Vô dụng Tôi còn định để các người cùng chơi đó con bé chỉ thấy cô gái tóc dài bay tới Đôi mắt đen ngòm ngòm nhìn Giọng nói lạnh lẽo nhưng cứng ngắc. Này, thật thơm. Cô gái tóc dài đột nhiên xông tới há cái miệng lớn. A a o o cắn tới. Con bé kinh ngạc. Có phải là cô gái này bị điên rồi hay sao? Là dĩ dụa trong lúc hấp hối hay sao chứ? Sao lại dám đến cắn mình như vậy? Thực sự đúng là không biết tự lượng sức. Phải biết bình thường, người thì không thể nào bắt được ma quỷ. Bởi vốn dĩ, ma quỷ không phải là thực thể. Chỉ là một vùng khí hư vô, mặc dù con bé kinh ngạc nhưng không né tránh, lại cảm thấy cô gái tóc dài này đang tìm chết. Ngay lúc con bé còn đang tính toán, thì thấy cô gái tóc dài lại đưa tay, túm được tay mình. Cái miệng đẩy máu cắn thẳng vào đỉnh đầu của con bé, cơn đau đớn chuyển đến làm cho con bé hét ầm lên. Đầu của nó bị mất một miếng lớn Thậm chí nếu như có thể nhìn kỹ Thì thấy còn dấu răng lưu lại Con bé đau đến mức Vùng lên tát cho cô gái tóc dài một cái Một tát này gần như ngưng tụ Tu hành mấy trăm năm Đủ để cho một người bay xa mấy chục mét Tựa như muốn đoạt mạng của cô gái tóc dài Thế nhưng Cái tát này dường như lại chẳng ăn thua gì Cô gái tóc dài chẳng hề hấn, ngược lại còn túm lấy tóc của con bé, tống cho nó mấy đấm. Cô gái tóc dài lại tiếp tục há to mồm, cắn lên đỉnh đầu của con bé. Trong giây lát con bé nhận ra ngay, mình đã đụng vào một tảng đá cứng. Đã rất lâu rồi nó không bị ai hành hạ như vậy. Trong lúc nhất thời nó tức giận, lệ khí đã bùng lên, máu và nước mắt rơi ràn ruộng. Những cây búp bê ở xung quanh đồng thời phát ra tiếng hét. Sau đó tất cả búp bê trồm về phía cô gái tóc dài Chỉ một thoáng trên người của cô treo đầy những búp bê Những con búp bê chồng chất lên nhau Như muốn đè chết cô gái tóc dài Thế nhưng cô gái tóc dài vẫn tốm lấy cánh tay của đứa bé không buông Tay kia thì tốm lấy tóc của nó mà rằng Y như là mấy đứa con gái đánh nhau ở ngoài chợ Con bé không còn cách nào khác Chỉ có thể chặt đứt cánh tay của mình Giật đứt luôn cả một mảng tóc để tạm thời thoát ra Nó bay lên giữa không trung Tức giận đến nỗi oán khí bùng lên tỏa ra bốn phía Sờ hai chỗ rách toạc ở trên đầu Lại nhìn lại cánh tay bị chặt đứt Trong nháy mắt Nó muốn xé tan cô gái tóc dài kia thành môn mảnh Nhìn cô gái tóc dài bị đám búp bê vây quanh Bay lơ lửng Thậm chí còn không hở ra đến cả một góc áo Tôi sẽ giết chị Sau khi chị chết Tôi sẽ biến chị thành con dối Treo ở trên cây Mỗi một ngày để cho búp bê của tôi đánh chị Cho chị vĩnh viễn không được siêu sinh Tôi không muốn chơi với các người nữa Tất cả các người phải chết Phải chết Còn bà Có thể nói là tức đến muốn thổ huyết Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Điền Lãng và Tống Vĩ Cùng với Kha mẫn Mẫn trợn mắt Nhìn cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp Họ còn tưởng rằng cô gái tóc dài là cùng một phe với bé gái, lại không nghĩ tới. Bản lĩnh của cô gái tóc dài lại bá đạo như vậy, vừa chạm mặt, đã cắn con bé một cái, lại còn giật tóc để cho con bé phải tự chặt đứt cánh tay của mình. Hơn thế nữa, nghe trong lời của con bé nói thì hình như cô gái tóc dài là một nhân loại. Bây giờ đang bị búp bê vây quanh, chỉ sợ là không chống cự nổi. Con bé hiển nhiên cũng cho rằng là như vậy. Sau khi phát tiết một hồi Cuối cùng cũng thoải mái tâm tình Chuẩn bị xé cô gái tóc dài thành trăm mảnh Tra tấn cho sống không bằng chết Lúc con bé đến gần Cười lạnh Bất luận chị có bản lĩnh gì Thì bây giờ đã chết Hôm nay tôi sẽ không để cho chị còn sống Mà ra khỏi rừng búp bê Lúc con bé còn dương dương đắc ý Lại nhìn thấy đống búp bê Ở trên người cô gái tóc dài Bỗng nhiên rơi lả tả Bố bê lúc nãy bay tới, bây giờ rụng lộp bộp Chúng giống như mất đi hồn phách. Chỉ còn lại mấy con lúc đầu bám trên người của cô, cùng với mấy chục con đang bay lơ lửng trong không trung. Trong tay của cô gái tóc dài, vẫn còn cầm cánh tay đã đứt rời của đứa bé gái. Đứa bé gái kinh hãi, không hiểu tại sao. Lại nhìn thấy cô gái tóc dài đang liếm mép, nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt lạnh lẽo. Sao chị có thể làm vậy? Sao chị có thể làm vậy? Cô gái tóc dài kia cong môi Cầm cánh tay cắn thêm một miếng Trong hình ảnh vô cùng ghê rợn. Lục Giang Phi Nguyên lộ, tống vĩ, điền lãng Và kha mẫn mẫn chấn kinh Cô bé lại chỉ huy đám búp bê một lần nữa Dìm chết chị ta cho ta Giết chết cô ta Đáng tiếc Đám búp bê lại không có động tĩnh Đám búp bê vốn dĩ vô cùng nghe lời, vậy mà lúc này yên tĩnh bay lơ lửng, như đang muốn đỡ cô gái tóc dài bay lên. Hời, búp bê này bị ta đánh cho ngây ngốc rồi, bây giờ không nghe theo lời của mày nữa, chỉ nghe theo lời của ta. Con bé nhìn cánh tay của mình, lại nhìn thái độ hời hợt của cô gái tóc dài, trong lúc nhất thời cơn giận dữ bùng lên. Nó hét lên một tiếng, lệ khí lại bùng nổ, phần đầu bị gặm mất một góc và cánh tay. lại khôi phục lại bình thường. Nó trồm thẳng tới chỗ cô gái tóc dài. Lần này phải để cho cô ta biết. Ấy thế mà cô gái tóc dài không tránh né, vươn tay tùy tiện túm lấy con bé. Dường như sợ con bé chạy trốn, cả người cô nhào tới con bé, cầm cánh tay bị đứt đập bôm bốp lên người của con bé. Mặc kệ đánh vào bất kỳ chỗ nào, thì con bé đều kêu ré lên. một lần nữa cô gái tóc dài há to cái miệng đầy móng cắn mất nửa cái chán của con bé mọi người nhìn không rét mà run cô gái tóc dài liếm liếm đầu lưỡi con bé tức giận hét lên một lần nữa điên cuồng dãy ruộng mang cô gái tóc dài bay ở trong không trung chập tròn thậm chí có lúc còn va đập vào thân cây nhưng bất luận nó có dãy ruộng như thế nào cũng không thoát được nó cảm giác mỗi một lần mình bị cô gái tóc dài này đánh hồn lực tiêu tán mất mấy phần Dần dần cả người nó yếu ớt rụng đánh bịch một cái xuống Đám lục giang phi và nguyên lộ vô cùng kinh hãi Nhìn con bé và cô gái tóc dài đánh nhau Ngay cả đám búp bê trên cây cũng im phăng phắc rơi xuống đất Cô gái tóc dài này chắc chắn là còn lợi hại hơn cả con bé Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng lạnh lẽo và ác độc Con bé em mắt thấy mình không phải là địch thủ Giọng nói dần dần đã yếu ớt Thậm chí đã bắt đầu xin tha Xin cô gái tóc dài đừng ăn thịt nó Ở đây Ở đây còn có 5 người Đều ăn rất ngon Tôi đưa cho chị ăn Bọn lục răng phi và đám nguyên độ Không biết nói sao Họ liếc nhìn nhau Rồi dìu nhau muốn chạy trốn Mặc dù biết là tỷ lệ chạy trốn không cao Nhưng họ đấu tranh lâu như vậy Bây giờ không nhẫn tâm Đợi chờ chết. Nào ngờ bọn họ vừa bò dậy đi được vài bước thì cô gái tóc dài phát hiện ra ý đồ của bọn họ. Chỉ thấy cô xách cổ của con bé. Một tay cầm cánh tay bị đứt trong miệng vẫn còn nhai nhóp nhép. Quay lại. Này, các người muốn đi đâu? Lục Giang Phi nhốt nước miếng. Dường như là cũng cổ họng đau rát chẳng còn bao nhiêu. nguyên lộ và tống vĩ diều kha mẫn mẫn quay đầu lại chỉ là ánh mắt này khiến cho mọi người mềm nhũn chúng tôi chúng tôi đi đi đi là là à, à, à. cô gái tóc dài xé toạc con bé còn thoi thóp ánh mắt lạnh lẽo âm u mái tóc dài đã bay lên trong gió dường như là bóng tối xung quanh trở nên nồng nặng ở trên người của cô gái tóc dài còn treo đầy búp bê trong tay cầm cánh tay bị đứt kia, thỉnh thoảng đưa lên mồm nhai một miếng. Bộ dáng này còn kinh khủng hơn tất cả những hình ảnh kinh khủng mấy ngày qua họ đã gặp, cho đến khi Kha mẫn mẫn không chịu được cơn kích động, hai chân mềm nhũn lăn ra bất tỉnh nhân sự. Thưa quý vị và các bạn, vậy là cố phi âm đã đến kịp. Còn tiếp theo thì xử lý cái con bé này như thế nào và chân tướng của sự việc như thế nào. Cố phi âm sẽ kiếm chắc được gì ở trong vụ này? Chúng ta sẽ chờ theo dõi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.